Mà Diệp Tranh Văn đang ngồi ở dưới đài thì lại nhíu chặt lông mày. Cố Mỹ Mỹ có thể trở thành thành viên của tổ hội nghị là được sự gật đầu của hắn. Hiện giờ Cố Mỹ Mỹ ở trên đài chủ tịch làm trò cười cho thiên hạ. Làm mất mặt mũi của chư vị đại lão. Hắn đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên hắn và Cố Mỹ Mỹ giống nhau. Đều là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thông qua hội nghị lần này hắn không những không thể làm nhục Bùi Đông Lai. Ngược lại một đích đánh bóng tiếng tâm của mình lại tan thành bọt nước. Xin cảm ơn ngài. Trên đài chủ tịch, Bùi Đông Lai phát hiện không khí có chút xấu hổ. Tay trái cầm giấy chứng nhận và cúp. Hướng về phía trình kiến chia tay phải ra. Đây là vinh dự cậu nên nhận được. Tiếp tục cố gắng nghe được lời nói của bùi đông lai. Thấy bùi đông lai vương tay ra. Trình kiến cũng liền vương tay ra bắt. Vẽ mặt dịu đi rất nhiều. Trên mặt lại hiện vẽ tươi cười nhưng trong lòng thầm giật mình với năng lực đối nhân xử thế bùi đông lai. Vốn hắn còn đau đầu không biết nên xử lý cục diện này như thế nào thì Bùi Đông Lai đã mở miệng. Chẳng những không làm cho hắn xấu hổ. Trái lại còn làm cho bầu không khí xấu hổ này chuyển nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Sau khi bắt tay với trình kiến xong. Bùi Đông Lai cầm giấy chứng nhận và cuốc. Theo thứ tự bắt tay với những chủ tịch khác trên đài. Chàng trai trẻ. Rốt cuộc là tôi đã biết vì sao đông tuyết lại thích cậu. Trần tử viết nắm tay bùi đông lai ý cười đầy mặt cố lên trần lão sư ủng hộ cậu. Cảm ơn ngài. Bùi đông lai buông tay cúi đầu thật sâu cảm ơn trần tử viết. Trần tử viết vui mừng vẽ mặt tươi cười. Nhưng mà đằng sau sự vui mừng còn có chút gì đó ghen tị. Ghen tị với cổ Bồi Nguyên tìm được một người thừa kế giỏi như vậy. Cổ Bồi Nguyên đứng bên cạnh Trần Tử viết thấy Bùi Đông Lai đi tới phía hắn. Không đợi Bùi Đông Lai tỏ vẻ điều gì. Liền vương tay khoét qua hai vai Bùi Đông Lai. Sau đó vui mừng. Vỗ vỗ hai cái thật mạnh vào vai của Bùi Đông Lai. Sau khi làm xong chuyện này. Cổ bồi nguyên cũng không nói gì. Liền thu tay về. Mà bùi đông lai không nói cảm ơn. Cũng không cần cúi đầu. Lúc này cảm giác như vô thanh thắng hữu thanh. Sau đó. Bùi đông lai. Hoàng oanh cùng phùng quốc đóng ba người cùng với đám người trình kiến chụp ảnh chung. Ba người bọn hắn đứng ở phía trước. Đám người trình kiến đứng ở phía sau Chi ra hai bên mà đứng Ánh mắt nàng nhìn thấy bùi đông lai đứng ở giữa đám người Đối diện với mấy ảnh thì trong lòng hoàng oanh tràn ngập út ướt Hận không thể lập tức vứt bỏ giấy chứng nhận và cú ướt Tìm cái lỗ nào mà chui vào Út ướt rất nhiều Nàng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía vị trí Diệp Tranh Văn và tầng đông túy. Trong nhất thời, Nàng nhìn thấy mặt Diệp Tranh Văn không chút thay đổi đang ngồi ở chỗ kia. Giống như tất cả chuyện này không có quan hệ gì với hắn vậy. Nhưng mà, Nàng biết, Người mà nàng sùng bái và thầm mến, Là Thiên Chi Kiêu Tử. Giờ phút này, Chỉ sợ ướt ướt trong lòng hắn so với nàng còn nhiều hơn không ít. Và rồi trong chút lát, nàng nhìn thấy cô gái được vinh dự là yên kinh đệ nhất mỹ nhân. Đang thâm tình nhìn bùi đông lai trên đài chủ tịch. Còn đang nở nụ cười hạnh phúc. Thấy một màn như vậy, nàng không khỏi nhớ lại sự sản khoái cái ngày rời khỏi phòng tư nhân của Diệp Tranh Văn ở Hồng Kinh. Lúc đó nàng còn thầm vui mừng Tần đông tuyết À tầng đông tuyết Cô thật là có phúc mà không chịu hưởng Nếu cô cứ khăn khăn một mực như vậy Thì một tháng sau tôi sẽ cho cô biết Lựa chọn của cô là ngu xuẩn như thế nào Tôi còn cho cô biết Thảo Căng vẫn mãi là Thảo Căng cho dù hắn có phủ lên người một bộ y phục hoa lệ thì hắn vẫn không bỏ được tật xấu của một tên Thảo Căng. Bên tai hồi tưởng lại câu nói của mình ngày đó. Hiện giờ Hoàng Oanh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của tầng đông tuyết thì cảm thấy giống như đang châm chọc lấy nàng. Châm chọc sự ngu muội không biết gì của nàng. Trong phút chút, Hoàng Oanh như bị sét đánh, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. một bụt ánh đèn phục sáng lên, hình ảnh được lưu vào máy ảnh. Hình ảnh này vĩnh viễn được niêm phong cất giữ vào kho. Trong tấm hình, bùi đông lai trấn định tự nhiên còn sắc mặt Hoàng Oanh tái nhật đã hình thành hoàn toàn tương phản. Cùng lúc đó, bên ngoài hội trường... Hai nữ nhân viên vừa nãy mang cố mỹ mỹ ra khỏi hội trường. Giờ trực tiếp đem cố mỹ mỹ vứt ở trên mặt đất. Tục ngữ nói, một con sâu làm rầu nồi canh. Hành động trước đó của cố mỹ mỹ chẳng những hoàn toàn làm mất mặt cô ta. Đồng thời còn làm mất mặt cả tổ hội nghị. Mà từ đó, cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với các nàng. Như vậy các nàng nào còn tâm tư đi quản sống chết của cố mỹ mỹ? Các nàng hận không thể đi đá cố mỹ mỹ mấy đá để trút sận. Cũng vì hai nữ nhân viên ném cố mỹ mỹ trên mặt đất cố mỹ mỹ rơi không nhẹ trực tiếp bị đau đớn làm cho tỉnh. Trong ánh mắt lạnh lùng và phẫn nộ của hai nữ nhân viên kia, cố mỹ mỹ rẽ du từ mặt đáy bò lên. Hai tay vô lực dựa vào vách tường, thân mình lung lay sắp đổ, cứ như gần ngã đến nơi. Đưa điện thoại cho cô ấy. Lúc trước, sau khi Cố Mỹ Mỹ thay sườn xám bởi vì không có chỗ để điện thoại, nên cô đã giao cho một người của tổ hội nghị giữ giùm. Giờ thấy Cố Mỹ Mỹ đứng lên, Cô gái kia lạnh lùng bước tới đưa điện thoại di động đến trước người cố mỹ mỹ. Cố mỹ mỹ mờ mịch nhìn về phía cô gái của tổ hội nghị kia. Nhìn thấy vẻ chán ghét trong ánh mắt của đối phương. Nàng không khỏi cảm thấy được một trận rét ruông. Cuối cùng, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệt tiếp nhận di động. Từng tương từng tương. chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại đổ chuông đột ngột làm cho Cố Mỹ Mỹ chấn động cả người. Tay phải khẽ run rẩy, làm cho cái di giọng thiếu chút nữa bị rơi xuống. Trong ánh mắt lạnh lùng của mấy cô gái tổ hội nghị, Cố Mỹ Mỹ cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Hóa ra là bạn trai chú Kiến gọi đến. Nhìn thấy điều này, Cố Mỹ Mỹ giống như là người sắc chết đối với được khúc gỗ cứu mạng. Trong con ngươi ảm đạm của nàng thoáng hiện một tia sáng. Khuôn mặt trắng bệt không máu của nàng cũng toát lên vẻ kiếp động. Trong sự kiếp động, nàng vội vàng ấn nút nhận điện thoại, mang theo vài phần khóc nứt nở nói chu kiến, Em, em làm cái gì vậy? Đầu bên kia điện thoại. Chú Kiến không còn nói chuyện ông nhu với cố Mỹ Mỹ như ngày xưa nữa. Mà là nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn. Chu Kiến chẳng những là thành viên trẻ tuổi kiệt xuất của chú Gia. Còn là một thành viên hồng kinh hôi. Vừa rồi hắn đang theo dõi hội nghị. Tất nhiên liền nhìn thấy biểu hiện dọn người của cố Mỹ Mỹ tại thời điểm trao giải. Phải biết rằng. Cố Mỹ Mỹ có thể trở thành một thành viên tổ hội nghị. Chính là hắn tự mình đi tìm Diệp Tranh Văn xin giúp đỡ. Bây giờ, biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ ở trên đài chủ tịch. Chẳng những làm mất mặt Cố Mỹ Mỹ đồng thời còn mất mặt chu Kiến hắn hơn nữa càng làm mất mặt Diệp Tranh Văn. Với tình hình này, chu Kiến biết rõ tính cách Diệp Tranh Văn. Từ nay về sau, chu kiến hắn chỉ sợ sẽ bị đát ra hồng kinh hội hơn nữa e rằng còn bị toàn bộ đệ tử và cán bộ cao cấp của kinh thành cô lập mất. Cũng vì đoán trước hậu quả này, cho nên chu kiến vô cùng kiếp động. Hắn muốn biết vì sao ở thời điểm quan trọng như thế mà cố mỹ mỹ lại làm ra cái hành động như thế. Lột bột. Nghe thấy người bạn trai lâu nay nâng mình trong lòng bàn tay Luôn luôn che chở cho mình Giờ đây thay đổi thành một người khác Chẳng những không an ủi mình Mà còn chất vấn tới tấp thì trong lòng cố Mỹ Mỹ không khỏi chấn động Vẽ mặt vô cùng ủi khuất Nhất thời quên cả trả lời Nói cho tôi biết Rốt cuộc vì sao lại thế cố mỹ mỹ trầm mặt không những không làm cho chu kiến nguôi giận Ngược lại còn làm cho hắn thêm căm tức Thật, thật xin lỗi em Cố mỹ mỹ cũng không ngốc Mắt thấy chu kiến phát hỏa nàng cũng biết biểu hiện vừa rồi của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với chu kiến Đối với việc này thì nàng không dám tranh luận Mà là lần đầu tiên nói ra ba chữ thật xin lỗi với chu Kiến. Xin lỗi có lợi ức gì chứ chu Kiến tức giận không thể tả anh không muốn nghe em xin lỗi. Anh chỉ muốn biết. Em vì sao em lại như vậy vì sao ư? Chẳng lẽ muốn mình nói cho chu Kiến biết chỉ vì nhìn thấy tiểu nhân vật trong mắt mình vốn dưới đáy của xã hội. Giờ như cá chép vượt long môn nhất phi trùng thiên sao? Hay là nói cho chú kiến biết mình đã nói dối. Người từ chối lời yêu năm xưa là thiếu niên kia chứ không phải là bản thân mình. Không trả lời, vẻ mặt cố mỹ mỹ hối hận cút điện thoại, vô lực ngồi ngã xuống đất. K, E, T, T, T, T, T, T, Cùng lúc đó, sau một tiếng vang nhỏ, cửa lớn của phòng họp mở ra. Đại lão lấy Trình Kiến cầm đầu cùng Cổ Bồi Nguyên. Trần Tử Viết, Tống Kim ba người giận trước đi ra. Bên tai vang lên tiếng mở cửa. Đột nhiên Cố Mỹ Mỹ cả kinh, vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng đứng lên. Nhưng mà chỉ dám cúi đầu chứ không dám nhìn vào khuôn mặt không giận mà uy của Trình Kiến. Dường như đám người trình kiến đã quên đi biểu hiện vừa rồi của cố mỹ mỹ trên đài chủ tịch. Vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Dù là như thế, khi đám người trình kiến tới gần thì cũng khiến cho cả người cố mỹ mỹ cứng ngắt. Cảm giác như có cái gì đó mắc ở cổ họng. Khiến nàng hoàn toàn ngừng thở. Phù chờ khi đám người trình kiến đi qua, cố mỹ mỹ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, không đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại sau cú sốt. Ánh mắt của nàng lại chứng kiến đám người đi theo sau trình kiến. Chính dịp tranh van. Phát hiện này khiến cho tâm tình của cố mỹ mỹ vừa mới buông lỏng lại liền căng lên. Tim cũng đột nhiên đập nhanh hơn nhiều. Cứ như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Cũng giống như trình kiến. Lý chủ nhiệm. Diệp tranh văn cũng không phát hỏa với cố mỹ mỹ. Thậm chí còn không liếc mắt nhìn cố mỹ mỹ một cái. Mà chỉ vội vàng bước qua người cố mỹ mỹ. Bước nhanh đuổi kịp đám người trình kiến. Phù, phù. Mắt thấy Diệp tranh văn rời đi. Cố mỹ mỹ thở hổn hẽn từng hời từng hơi. Nhưng tiếp đó con mắt của cô trợn trường tròn son. Vẽ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn vào cánh cửa hội trường. Trước cửa hội trường. Trong ánh sáng kỳ dị hắt ra từ căn phòng hội nghị. Bùi đông lai và tầng đông tuyết đang sánh vai nhau bước ra. Cứ như là đôi tình nhân vậy. Hành động rất thân mật. Sao có thể như vậy? Chu Kiến không phải nói tầng đông tuyết đã được chọn trở thành thái tử phi sao? Vì sao nàng vẫn ở bên bùi đông lai? Làm sao Diệp Tranh Văn có thể khoan dung tất cả chuyện này? Sao tầng gia có thể cho phép chuyện này xảy ra? Dưới ánh đèn, cố mỹ mỹ như bị trúng nguyền rũa. Ngơ ngát nhìn bồi đông lai và tầng đông tuyết sống vai nhau đi qua người nàng Một đám nghi vấn không ngừng xuất hiện liên tục trong đầu nàng Từng tưng tưng từng Giống như để trả lời những câu hỏi của cố mỹ mỹ Chuông điện thoại di động lại vang lên Ừ, cố mỹ mỹ cả người chấn động kịch liệt Thoáng buông tay, di động trực tiếp rơi xuống Biệt di động rơi xuống đất Vỡ thành nhiều mảnh. Ý là nắp pin điện thoại rơi ra đây mà. Cố Mỹ Mỹ không khon người kiểm tra di động mà con mắt của nàng vẫn cứ nhìn chầm chầm bộ dáng thân mật của bùi đông lai và tầng đông tuyết. Trong đầu lại xuất hiện cảnh 3 tháng trước trong buổi gặp mặt phụ huynh bị bùi đông lai làm cho nhục nhã. Lịch sử tái hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 356 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 356 hôm nay tớ là của cậu Dựa theo an bài của tổ hội nghị Toàn bộ thành viên tham dự cùng với những đại lão có mặt quyết định sẽ ăn trưa bằng đồ ăn tung của lúc 12 giờ ở đại sảnh khách sạn Yến Viên Tuy nhiên bởi vì bùi đông lai phát biểu tới 3 tiếng đồng hồ, nên lúc mọi người rời khỏi phòng hội nghị tới khách sạn thì đã hơn 3 giờ. Con đường nhộn nhịp, hai người bùi đông lai và tầng đông tuyết sống vai nhau đi đến nhà ăn. Hai người bước đi khá chậm, nên so với đám người phía trước thì cách một khoảng không khá lớn. Cứ như là hai người đều đang quý trọng thời khắc ở riêng bên nhau này. Ánh mặt trời chiếu qua. Tần đông tuyết cúi đầu. Vừa đi. Vừa dùng ánh mắt lít trộm nhìn bùi đông lai. Làm như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ một mực miếm chặt môi. Cười nhẹ. Giống như một chú chim nhỏ đang vui vậy. Bùi Đông Lai đồng học chúng ta phải đi nhanh lên thôi Cứ bước đi Bước đi như vậy tầng đông tuyết ngẫm đầu Nhìn thoáng qua khuôn mặt kiên nghị của Bùi Đông Lai Cười nói phải biết rằng Cậu là nhân vật chính của hội nghị năm nay Muộn quá cũng không hay Bùi Đông Lai nghe vậy thì dừng bước lại Dường như đang cân nhắc hai người nên đi tới nhà ăn cùng với mọi người hay là cùng tầng đông tuyết trốn đi Tận hưởng khoảnh khắc của hai người Thấy bùi đông lai hơi do dự Tần đông tuyết đoán được tâm tư bùi đông lai Đồng thời nàng rất rõ ràng Đối với bùi đông lai mà nói Đây là một cơ hội mở rộng nhân mặt tuyệt vời Không thể bỏ qua Đồng thời nàng cũng hiểu được đây là thời gian hiếm có để hai người có thể ở riêng bên nhau Nhưng mà Nàng cuối cùng vẫn từ bỏ ý tưởng mê người này Mà là cười cười nói đồ ngốc Cả ngày hôm nay tớ đều là của cậu Gấp cái gì hả? Nghe được lời nói của Tần đông tuyết Bùi đông lai đang do dự không khỏi nào nào Sau đó vẽ mặt cười xấu xa nhìn về phía tầng đông tuyết. Đi nhanh lên. Bùi đông lai đồng học. Có lẽ cảm thấy lời mình nói quá mập mờ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tầng đông tuyết thoáng đỏ ửm. Sau đó cũng không quản mình đang mang giày cao góp. Nàng chạy nhanh về phía trước. Rồi quay đầu lại ngắt ngắt bùi đông lai. Bùi đông lai cười cười. Bước nhanh đuổi kịp. Khi bùi đông lai và Tần đông tuyết đến nhà ăn thì mọi người tham dự hội nghị. Nhân viên và những vị đại lão đều đã đến đông đủ. Cứ như là một buổi liên hoan vậy. Vấn đề chỗ ngồi là không thể loạn. Trình kiến mang theo ba người phụ trách các bộ và ủy ban trung ương cùng cổ bồi nguyên. Trần Tử viết. Tống Kim ngồi vào một bàn. Còn các nhân viên và những thành viên tham dự có quen biết nhau thì ngồi vào một bàn Chuyện trò vui vẻ Cơ bản đều thảo luận về mô hình bùi đông lai làm ra Đông lai, đông tuyết Nhìn thấy bùi đông lai mang theo tầng đông tuyết tiến vào nhà ăn Trần Tử viết ngồi đối diện cửa ra vào liền hướng về phía hai người vẫy vẫy tay Thầy Trần kêu chúng ta qua kịp, đi nhanh đi. Mắt thấy Trần Tử viết gọi tới. Tầng Đông Tuyết liếc mắt nhìn bùi đông lai một cái. Nàng không cảm thấy ngồi ở đó có gì không ổn ngược lại. Nàng còn muốn cho cả thế giới này đều biết. Nam nhân của nàng là nhân vật chính của buổi lễ tối nay. Nghe Tầng Đông Tuyết nói, bùi đông lai gật gật đầu. Mang theo tầng đông tuyết đi tới bàn của đám người trình kiến Trong quá trình đi tới Đại đa số thành viên và nhân viên tham dự hội nghị đều mõm cười chào hắn Mỗi lần như vậy hắn đều mỉm cười chào đáp lại Rất nhanh Bùi đông lai mang theo tầng đông tuyết đi tới cạnh bàn đám người trình kiến Ở giữa Trần Tử Viết và Cổ Bồi Nguyên đang thừa ra hai cái ghế dành chỗ cho hai người. Hai người mới vừa nhập tọa Diệp tranh văn lặng lẽ đi tới bên cạnh lãnh đạo trực tiếp cư hắn. Lý chủ nhiệm. Cuối người. Thấp giọng nói câu gì đó bên tay Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm nghe xong hơi gật gật đầu. Rồi nhìn về phía trình kiến sinh chỉ thị trình kiến. Mọi người đến đông đủ. Mời ngài bắt đầu bữa tiệc được. Trình Kiến ha ha cười. Nâng chén đứng lên. Nói chư vị. Thay mặt mọi người chúc mừng hội nghị thảo luận và nghiên cứu kinh tế học thuật năm nay thành công tốt đẹp. Nào mọi người chúng ta cùng nâng chén. Một hai ba. Trình Kiến vừa dứt lời. Không khí liền trở nên sôi nổi. Bên cạnh đó, Diệp tranh văn sau khi báo cáo xong, liền ngồi xuống bên cạnh Lý chủ nhiệm. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Diệp tranh văn cứ như là mặt hồ không gợn sống. Hoàn toàn bình tĩnh giống như là hắn tuyệt không để ý những gì xảy ta lúc trước. Chó sủa không cắn người, chó cắn người thì không sủa. Diệp tranh vanh ẩn nhẫn Điều này càng làm cho Bùi Đông Lai âm thầm ghê nhớ trong lòng Chén thứ hai Chúng ta cùng nhau chúc mừng đồng chí Bùi Đông Lai Hy vọng cậu ta có thể không ngừng cố gắng Tiếp tục mang tới kỳ tích một chén uống xong Trình kiến không ngồi xuống nhập tiệc Mà tiếp tục đề nghị nâng chén thứ hai Vừa nói xong Hắn ngửa đầu đem ly rượu mau đài rót vào trong miệng, một ngụm uống hết. Chén thứ ba. Hy vọng toàn thể đồng chí đang ngồi ở đây có thể tiếp tục cố gắng. Đem về thêm nhiều cống hiến cho kinh tế đất nước chúng ta liên tục đề nghị uống cạn ba ly rượu. Trình kiến mới ngồi xuống. Bữa tiệc trưa giờ cũng chính thức bắt đầu. Đồng chí Bùi Đông Lai. Mô hình cậu chế tạo và hệ thống cậu đưa ra thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Đồng thời, Phát biểu của cậu thật khiến ai cũng phải phấn khích. Sau khi nhập tọa, Trình Kiến ăn một miếng tượng trưng. Sau đó liền nâng ly rượu người phục vụ vừa mới rót. Đưa lên nhìn bùi đông lai like nói nào. Tôi mời cậu một ly. Trình Kiến tôi mời ngài. Bùi đông lai thấy thế, vội vàng đứng lên, hai tay nâng chén tư thế cuối người thật thấp. Như lời tôi vừa nói, hy vọng cậu không ngừng cố gắng tiếp tục mang về kỳ tức. Ấm tượng của trình kiến đối với bùi đông lai cũng không tồi, mỉm cười nói ngồi xuống uống đi. Bùi! Đông lai gật gật đầu, nhưng không ngồi xuống, mà một hơi đem lý rượu mao đài của mình uống cạn. Thấy trình kiến dẫn đầu, những người khác cũng sôi nổi hướng về bồi đông lai mời rượu. Thấy một cảnh như vậy tầng đông tuyết vừa cao hứng, vừa cảm thấy lo lắng. Cao hứng là nàng vì bồi đông lai mà cảm thấy kiêu ngạo. Còn lo lắng là sợ bồi đông lai uống nhiều như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận ra được sự lo lắng của tầng đông tuyết. Và nhìn mấy đại lão các bộ và ủy ban Trung Ương còn muốn chút rượu cứ như muốn chút say hắn. Bùi Đông Lai nhìn về phía tầng đông tuyết khe khẽ lắc đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì. Đồng chí Bùi Đông Lai. Xin tự giới thiệu một chút. Tôi gọi là Diệp Tranh Văn. Công tác dưới trướng của Lý chủ nhiệm. Tôi cũng mời cậu một ly, Chờ đợi mọi người kến rượu xong xuôi, Diệp Tranh Văn bưng chén rượu đứng lên, mỉm cười nhìn bùi đông lai nói. Hở! Nghe âm thanh của Diệp Tranh Văn vang lên, lại nhìn vẻ tươi cười tự nhiên của Diệp Tranh Văn tầng đông tuyết hơi hơi nhíu mày. Diệp tỉnh trưởng, Diệp thiếu, hình như chúng ta đã sớm quen biết mà. Bùi đông lai bưng chén rượu lên, nhưng không có đứng dậy mà là thản nhiên nói. Bá, bùi đông lai like vừa thốt lên xong. Tất cả mọi người trong vàng liền dừng động tác trong tay. Nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phiếu Diệp Tranh Văn. Quả thật là hốn ta có quen biết. Nhưng mà tôi muốn cho cậu thêm chút ấn tượng. Đồng thời cũng hy vọng cậu chớ quên lời nói của tôi với cậu. Vẽ mặt tươi cười của Diệp Tranh Văn không giảm. Khi nói chuyện, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua tầng đông tuyết đang ngồi bên cạnh bùi đông lai. Đồng chiếc cũng vậy. Bùi đông lai nói xong đem chén rượu trong tay một hơi uống sạc. Hắn biết tranh đấu giữa mình và dịp tranh văn mới chính thức bắt đầu. Thời gian đến tầm 4 giờ, bữa tiệc trưa đã xong. Trong một giờ qua... Khoảng hơn một nửa số người tham gia bữa tiệc đến chúc rượu bùi đông lai. Bùi đông lai cũng không cự tuyệt ai. Đều nâng ly uống cạn. Bùi đông lai đồng học. Tổ tiên của cậu là tử hữu sao mắt thấy bùi đông lai uống nhiều rượu như vậy. Ngoài trừ mặt hơi đỏ ra thì không có gì đáng lo ngại. Tần đông tuyết vỡ khóc vỡ cười hỏi hang. Cái này... Đều là nhờ như vậy Bùi đông lai đem lòng bàn tay mở ra Trong lòng bàn tay ướt sủng một mảnh Tần đông tuyết nhìn vậy cũng không cảm thấy kỳ quái Dù sao thì nàng luôn âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của bùi đông lai Nên nàng biết hết thảy sự tình của bùi đông lai mấy tháng qua Và tất nhiên nàng cũng biết được thực lực đánh nhau của Bùi Đông Lai đã đạt đến một cảnh giới khủng bố như thế nào. Tần Đông Tuyết đồng học Tớ nhớ được cậu vừa rồi trên đường đến nhà ăn có nói với tớ rằng cả ngày hôm nay thì cậu đều là của tớ. Đúng không Bùi Đông Lai xoa xoa rượu trong tay? Cười hỏi Có sao Tầng Đông Tuyết một tay nâng cầm lên ra vẻ suy nghĩ sâu xa? Không được nuốt lời Bùi đông lai tiến tới một bước ra vẻ tức giận Có Hay không có đây tầng đông tuyết cố ném ý cười Mắt lít qua bùi đông lai một bộ dạng khiêu khiếp Bùi đông lai không nói lời vô ích Hai tay đột nhiên tập kích tới kia vòng eo mảnh khẳng của tầng đông tuyết “A, có Có cảm nhận được nhột nhột dưới phần eo truyền tới tầng đông tuyết thở nhẹ một tiếng cười cầu xin tha thứ. Bùi đông lai hài lòng buông tay ra cười hỏi đi nơi nào đây địa bàn của tớ tớ làm chủ. Tần đông tuyết ngẫm đầu lên chủ động nắm lấy bàn tay bùi đông lai. Hai tay nắm lấy nhau. Tần đông tuyết chỉ cảm thấy cứ như có một dòng điện chạy qua người. Cả người run run khe khẽ. Còn Bùi Đông Lai thì cơ thể không khỏi trở nên căng thẳng. Sau đó, hai người thâm tình liếc nhìn nhau, mười ngón đan xen cùng đi về phía bãi đổ xe. Bùi Đông Lai đồng học, Tớ nghe nói kỹ thuật lái xe của cậu không tồi. Có dám cho tớ thưởng thức một chút hay không đi đến một chiếc đi biển số G666666? Tầng đông tuyết mỉm cười hướng bùi đông lai hỏi. Dịch chém cái biển số chơi, biên lại đê. Biên để lại đó bùi đông lai cười khổ không thôi tuy nói tất cả cảnh sát giao thông yên kinh đều không dám chặn chiếc xe này. Nhưng đây không phải là tác phong của cậu. Để lần sau đi. Được rồi. Tầng đông tuyết nghĩ nghĩ cuối cùng bỏ qua cái ý niệm điên cuồng trong đầu. Lên xe đi Bùi đông lai chủ động ngồi vào vị trí lái xe Ý bảo tầng đông tuyết lên xe Tần đông tuyết cười gật đầu Mở cửa ô tô Ngồi vào vị trí kế bên tài xế Đi đâu đây bùi đông lai hỏi Bác đạt lĩnh Tần đông tuyết cười mở to mắt Nhìn cảm giác như đang muốn hỏi Bùi đông lai đồng học Ngươi biết đường không Tôn mệnh lãnh đạo Bùi đông lai cười to một tiếng khởi động ô tô. Tần đông tuyết cũng mỉm cười lộn lễ. Khi bùi đông lai lái ô tô đến bác đạt lĩnh thì sắc trời dần tối các du khách đều chuẩn bị quay trở về. Đối với việc này thì bùi đông lai và tầng đông tuyết không có để ý mà là thừa dịp bóng đêm tiến vào bên trong. Tần đông tuyết đồng học Mang giày cao gót đi bác đạt lĩnh Đoán chừng cơn A Quy. Quy U Lương A Người đầu tiên đó Trong bóng đêm Bùi đông lai thấy tốc độ của tầng đông tuyết khá chậm Di chuyển hết sức khó khăn thì nhịn không được treo gẹo nói Sắc mặt tầng đông tuyết đỏ lên Vẽ mặt đáng thương nhấc chân lên Bùi đông lai ngồi sởm người xuống, nhẹ giọng nói “Tần đông tuyết nào nào Nhưng rồi cũng nghe lời nhức chân phải lên Đợi bùi đông lai cởi bỏ chiếc giày Lại nâng chân trái lên Này cầm lấy Bùi đông lai đem đôi giày cao gót đưa tới trước mặt tầng đông tuyết Đợi tầng đông tuyết nhận lấy Sau đó liền ngồi xổm đưa lưng về phía tầng đông tuyết Nói lên đây nào Gió lạnh thoáng thổi, bóng đêm như vẻ Tần đông tuyết cả người chấn động Sau đó thần tình hạnh phúc mỉm cười Nhu thuận ghé vào trên lưng bùi đông lai Tùy ý để hai tay bùi đông lai nâng cặp mông nảy nở của mình Rạo bước về phía trường thành đi tới Mưa rơi trên nỗi đau nào. Lòng chợt thấy ngạn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ. Tình yêu đôi ta như là mơ trong màn đêm. Một cô gái được sung kinh thành đệ nhất mỹ nhân tầng gia mỹ nữ. Đang ghé vào trên lưng bùi đông lai. Lắc lắc cái đầu. Trên tay cầm dôi giày cao góp. Vừa cười vừa hát. Lại rơi lệ đầy mặt Ngày này nàng đã đợi lâu lắm rồi Các bạn đang nghe Thuyện tại Thuyện audio.s.y.z 357 Thuyện audio Được phát hành Tại Thuyện audio.s.y.z Chương 357 vở kịch hiện màn che rơi Màng đêm buông xuống Hồng kinh hội sở Trong gian phòng của Diệp Tranh Van Sau khi tắm rửa xong Diệp tranh văn mang một bộ áo ngũ màu trắng Khoan tay mà đứng ở sát cửa sổ Nhìn màn đêm trong yên kinh Cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì Các một tiếng động nhỏ vang lên cửa phòng bị đẩy ra Hoàng oanh bước vào phòng Có lẽ có mới tắm rửa xong nên da thịt của nàng hơi ưỡng đỏ Bộ đầu ngũ màu đen kia không thể che giấu nửa đường công khêu gợi trên người nàng. Làm cho người ta nhìn vào phải chảy máu mũi. Nhìn Diệp Tranh Văn đứng khoan tay trước cửa sổ. Hoàng oanh hiếp sâu một hơi rồi làm ra quyết định. Nàng nhẹ nhàng đi về phía Diệp Tranh Văn. Diệp Tranh Văn vẫn không cử động, mắt vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Thật xin lỗi Hội trưởng Vài giây sau Hoàng Oanh đi đến phía sau Diệp Tranh Văn Khi cách Diệp Tranh Văn thì nàng dừng lại Cuối đầu rồi nhẹ giọng nói Không trả lời Diệp Tranh Văn đã đem lời nói của Hoàng Oanh trở thành không khí Diệp Tranh Văn trầm mặt làm cho sắc mặt của Hoàng Oanh hơi đổi Sau đó nàng khẽ cắn môi Cuối cùng lấy hết dũng khí. Nói hội trưởng. Cá nhân tôi cho rằng tầng đông tuyết không đáng giá để ngài làm như vậy. Diệp tranh văn nghe xong thì xoay người ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng oan. Hội trưởng. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Lúc này đây không đợi Hoàng oan nói tiếp. Diệp tranh văn đã lạnh giọng cắt ngang lời nói của Hoàng oan. Vâng. Hội trưởng, cả người Hoàng Oanh chấn động, nàng biết Diệp Tranh Văn không phải trách cứ hành động của nàng trong buổi thảo luận, mà Diệp Tranh Văn trách nàng vì nàng chưa nhận được sự cho phép của Diệp Tranh Văn mà nàng đã chủ trương tự làm. Bởi vì, hai chữ thần phục chính là yêu cầu của Diệp Tranh Văn. Sau khi dùng cơm xong thì bùi đông lai đã mang theo tầng đông tuyết đi bát đạt lĩnh, hơn nữa còn có bảo tiêu của tầng gia. Mắt thế Diệp tranh văn không nói thêm gì. Hoàng oanh do dự một chút rồi lại nói còn về phần bùi vũ phu thì vẫn chưa có tin tức gì của hắn. Nói xong, Hoàng oanh hơi có vẻ lo lắng mà nhìn vào Diệp tranh văn Nàng phát hiện Diệp Tranh Văn không hề tức giận chút nào. Hội trưởng Tuy rằng vào buổi thảo luận hôm nay thì bùi đông lai đã bổng nhiên nổi tiếng. Nhưng mà cá nhân tôi cho rằng sẽ không ai tin tưởng cái đề tài kia là do hắn làm. Hoàng Oanh tiếp tục nói như vậy. Thu hoạch lớn nhất hôm nay của hắn chỉ là lực ủng hộ của cổ bồi nguyên cùng với những lời khen thưởng của đám người kia. Nói tới đây thì Hoàng Oanh hơi dừng lại một chút. Nàng thấy Diệp Tranh Văn không lên tiếng thì nói tiếp bằng vào biểu hiện hôm nay của hắn thì hắn vẫn không có tư cách bước vào cửa của tầng gia. Cho dù hắn có tư cách thì người của tầng gia cũng sẽ không lựa chọn hắn. Nói xong chưa? Diệp Tranh Văn thẳng nhiên hỏi. Hoàng Oanh muốn lại thôi. Nói xong rồi thì đi ra đi. Diệp tranh văn ra lệnh trục khác Hoàng oanh không có bước ra ngoài mà là quật cường Sau đó đưa tay cởi áo ra Lông mày của Diệp tranh văn nhíu lại Áo được cởi ra cả người của Hoàng oanh liền bại lộ trước mặt Diệp tranh văn Hội trưởng Tần Đông Tuyết không đáng để ngài làm như vậy Thân thể của Hoàng oanh trần trùng bước lên một bước Ta đã nói rồi Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Diệp tranh văn lạnh lùng nhìn vào Hoàng Oanh Giọng nói không thể nghi ngờ cô đã bị khai trừ khỏi hồng kinh hội Mặc xong quần áo rồi cút Bá giọng nói lạnh như băng của Diệp tranh văn giống như là một thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim của Hoàng oan. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống Nạc Lan Minh Châu vì danh vì lợi mới tiến vào hồng kinh hội, còn tôi là vì ngài. Nước mắt của Hoàng Oanh chảy xuống, nàng khẽ cắn môi, nhẹ giọng mở miệng. Nói xong, nàng khom xuống nhặt quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Bùi đông lai. Mày cho rằng bản thân mày đã lọt vào mắt của người tầng gia sao đưa mắt nhìn bóng lưng Hoàng Oanh chạy ra khỏi phòng. Mặt diệt tranh văn vẫn không đổi sắc Lãnh mạc vô tình nói mày quá ngây thơ rồi Cùng lúc đó Hoàng gia lâm viên trong một biệt thự được bảo vệ sâm nghiêm Tần tranh từ trong xe bước xuống Dưới sự dẫn dắt của một nam nhân trung niên Tần tranh tiến vào biệt thự Lão gia tử ở bên trong chờ cậu Cậu vào đi Tiến vào biệt thự, thân là thư ký của tần lão gia tử thì nam nhân trung niên chỉ vào thư phòng, cười nói, U, V, K, W, W, H. Tần tranh mỉm cười gật đầu, sau đó một mình hướng thư phòng bước đến. Cút cút cửa phòng được đóng lại, bất khóa tần tranh cũng không có tiếng vào mà là đứng ở trước cửa, nhẹ gõ cửa. Vào đi! Trong thư phòng, Thân là gia chủ của tầng gia tầng Hồng Sơn đang ngồi ở trước bàn đọc sách để đọc một tài liệu mật. Nghe được tiếng gõ cửa thì cũng không ngẫm đầu lên. Két tầng tranh đẩy cửa vào. Thấy tầng Hồng Sơn đang đọc tài liệu thì cũng không có quầy rầy mà là ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Không biết qua bao lâu tầng Hồng Sơn buông tập tài liệu ra rồi tháo chính mắt xuống. Chà! Chuyện lúc sáng cha đã biết chưa thấy Tần Hồng Sơn tháo kính xuống tầng Tranh chủ động mở miệng hỏi. Con thấy thế nào Tần Hồng Sơn lại đeo kính lên, nói thẳng vào vấn đề. Bài luận văn kia chắc hắn là do cổ bồi nguyên làm ra. Tần Tranh nói ra cách nhìn của mình. Ngay cả khi hắn biết được Bùi Đông Lai là con của Bùi Vũ Phu. Ngay cả khi hắn biết được đạo lý hổ phụ vô khuyển tử nhưng mà lý trí nói cho hắn biết. Một người mới 18T đang là sinh viên thì không thể làm ra một đề tài mà nó có thể đoạt được giả Nobel được. Tần Hồng Sơn trầm mặt không nói. Con từng tiếp xúc qua với cổ bồi nguyên, biết được người này là một người vô cùng chính trực. Thấy Tần Hồng Sơn không nói lời nào. Tần Tranh lại nói tiểu tử này có thể làm cho cổ bồi nguyên làm trái quy tắc của mình để giúp hắn. Đúng là hiếm có. U, V, K, W, W, -h. Lúc này đây Tần Hồng Sơn khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn đối với cổ bồi nguyên cũng không xa lại gì. Bùi Đông Lai có thể làm cho cổ bồi nguyên coi trọng như thế tức cũng có chỗ hơn người. Cuối tháng 10 tiểu tử đó sẽ đại diện cho quân khu Giang Ninh tham gia đại bỉ võ của cả nước. Tần tranh bổ sung nửa tháng kế tiếp, hắn cũng không rời khỏi yên kinh. Tiếp tục quản thúc đông tuyết. Sau một lúc trầm mặt, Tần Hồng Sơn làm ra quyết định mặt khác. tai nghe là giả. Mắt thấy là thật. Để bọn tiểu yến tự mình gặp hắn. Được. Tần Tranh liền gật đầu đáp ứng cha, cha có muốn gặp hắn không không cần. Tần Hồng Sơn lắp đầu nói bùi vũ phu không hiện thân, con cũng cần ra mặt. Vâng, Tần Tranh đáp lại nhưng trong lòng lại chờ mong nhìn thấy bùi vũ phu, người ở năm đó đã từng đánh bại hắn trên tình trường. Tiểu Tranh kể từ đời gia gia của con thì tần gia của chúng ta đã bắt đầu xuống dốt rồi. Tần Hồng Sơn ngẫm đầu. Nhìn thẳng vào tầng tranh vốn bản thân cha muốn thông qua đám hỏi cùng diệt gia để con được thuận lợi tiến thêm bước nữa. Nếu như vậy thì ít nhất trong vòng 10 năm tầng gia của chúng ta sẽ không bị rớt xuống. Tần tranh chăm chú nghe. Chẳng qua là người định không bằng trời định, hay thật không ngờ đứa bé đông tuyết kia. Hai nhắc tới tầng đông tuyết thì tầng hồng sơn không khỏi cảm thấy đau đầu. Sau đó giận dữ nói chuyện lần này là phúc hay họa còn rất khó nói Tóm lại nhất định chúng ta phải cẩn thận Bởi vì nó sẽ quyết định tương lai tầng gia của chúng ta Con đã hiểu Trong lòng tầng tranh cũng thở dài Nếu như hắn không biết được điểm này thì làm sao lại làm con gái của mình khó xử như vậy Làm sao lấy hạnh phúc của con gái mình ra làm trò đồ đây? Hắn muốn làm một người cha tốt. Nhưng mà hắn càng muốn làm một gia chủ tốt. 30 sau. Tần tranh đón xe rời khỏi hoàng gia lâm viên. Tần thư ký trước mắt tiểu thư cùng với thanh niên tên là Bồi Đông Lai đang ở bác Đạt Lĩnh. Ô tô chạy ra khỏi hoàng gia lâm viên. Lái xe của tầng tranh xin chỉ thị, nói có cần đón tiểu thư trở về không? Không cần, đứa nhỏ kia cũng không dễ dàng gì. Tần tranh khẽ thở dài. Sau đó đem ánh mắt nhìn ra cửa xe. Nhìn về tòa tứ hợp viện của Bùi Vũ Phu. Nhịn không được mà thầm nghĩ Vũ Phu. 20 năm trước ông đã đại náo kinh thành. Lấy tư thế không ai bị nổi mà mang theo vãng tình rời đi Hiện tại con của ông lại muốn đem đi con gái của tôi Điều này cần phải xem lễ hỏi của ông có đủ trọng lương không Khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn cây Trong bãi đổ xe trên bát đạt lĩnh Bùi Đông Lai ngồi ở trong chiếc a 6 có biển số Yên Kinh Tầng đông tuyết đang đắp chiếc áo kiểu tung trung sơn của hắn ngồi ở bên cạnh. Dựa vào vai hắn. Khó miệng nàng nở ra nụ cười hạnh phúc. Tối qua. Sau khi hắn và tầng đông tuyết lên bát đạt lĩnh. Bởi vì nhiệt độ hơi thấp. Hắn sợ tầng đông tuyết cảm lạnh cho nên hai người đã trở về trong xe. Sau khi vào xe. Tầng Đông Tuyết muốn nghe chuyện nửa năm qua của bùi đông lai. Bơn. Dơn. Dơn. Lơn. Cũng không có dấu diêm mà đem mọi việc kể ra cho tê Dơn. Dơn. Quy. Quy. Rơn. Nhè. Kết quả mới nghe được một nửa thì tầng Đông Tuyết đã lăn ra ngủ. Không biết qua bao lâu. Tầng đông tuyết mở to mắt. Nhìn thấy bùi đông lai gần trong gan tốt tại sao không gọi tớ dậy nói xong. Tần đông tuyết cảm thấy có chút tự trá. Nàng cảm thấy được thời gian ở bên cạnh bùi đông lai mà để ngủ thì thật sự quá lãng phí. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy tớ không đành lòng. Bùi đông lai ôm nhu nói hơn nữa tối hôm trước cậu cũng đã không ngủ. Vẽ mặt tầng đông tuyết ngạc nhiên, nàng muốn hỏi vì sao bùi đông lai lại biết nàng không ngủ vào tối hôm trước. Nhưng lúc này nàng lại thấy được một tên bảo tiêu của tầng gia đang đi tới. Thấy một màn như vậy tầng đông tuyết hơi nhíu mày. Cần phải trở về rồi. Bùi đông lai nhẹ nhàng giúp đỡ tầng đông tuyết sửa sang lại đầu tóc rối bời một lát sau đó bước xuống xe. Chúng tôi muốn đưa tiểu thư trở về, xin cậu hãy phối hợp một chút. Tên bảo tiêu tầng gia kia đi đến trước người bùi đông lai rồi nói thẳng. Bùi đông lai mỉm cười gật đầu. Ngoài ra, tầng thư ký còn muốn nói cho cậu biết. Hai ngày sau sẽ có người sẽ gọi điện cho cậu. Ước chừng sẽ gặp mặt cậu. Ngài đề nghị cậu nên đi gặp người đó một lần. Bảo tiêu tầng gia bổ sung thêm Trong lòng Bùi Đông Lai liền hiểu rõ Nụ cười trên mặt vẫn không giảm cảm ơn Đông Lai Sau đó Không đợi tên Bảo tiêu kia mở miệng Tần Đông Tuyết đi đến bên người Bùi Đông Lai Cầm hai tay của Bùi Đông Lai rồi nắm chặt Vẽ mặt kiên định nói cậu phải nhớ rõ Vô luận phát sinh chuyện gì thì sự việc giữa hai chúng ta vẫn là do hai chúng ta định đoạt. Tớ nói rồi tớ sẽ quang minh chính đại đi vào tầng gia để dắt cậu rời đi. Dưới ánh rạng đông, Bùi đông lai vương tay ra vuốt vào má của tầng đông tuyết nói ra từng lời hứa hẹn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 358 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 358 qua tử ra tay, bạch ra ủng hộ Cảm nhận được vẻ ôm nhu của của bùi đông lai trong lòng tầng đông tuyết vô cùng cảm động Nàng rất hiểu nam nhân này Người khác đụng phải tường thì sẽ quay đầu lại nhưng mà đối với nam nhân này thì hắn lại lựa chọn đánh ngã tường Tiếp tục cất bước đi tới. Bởi vì hiểu được tất cả chuyện này nên tầng đông tuyết cắn môi. Khẽ gật đầu rồi nói tớ sẽ đưa cậu đến khách sạn để nghỉ ngơi. Không cần đâu tầng đông tuyết đồng học ở Yên Kinh này tớ đã có chỗ ở. Bùi đông lai cười cười chỉ vào chỗ cách đây không xa. Nhìn vào hướng bùi đông lai chỉ. Tầng đông tuyết thấy được cách đó có ba chiếc xe hơi đang đậu. Trong đó dẫn đầu là một chiếc rung roi phan tôn ngoài ra còn có hai chiếc Mercedes Benzer 350. Thấy một màn như vậy thì tầng đông tuyết thầm mắng mình hồ đồ. Đứng ở trước mặt mình không phải là bùi đông lai lúc ở trầm thành nữa. Hắn chẳng những là người thần bí mà có một người cha vô cùng cường đại nữa. Hơn nữa bằng vào sự cố gắng của mình mà hắn đã nhúc lên gió tanh mưa máu ở Hắc đạo tại T. Quy. Mơ hồ có xu thế nhất thống Hắc đạo của T. Quy. Trở về hãy ngủ một giấc đi. Bùi Đông Lai mỉm cười nói chờ tớ đi đón cậu. U, V, W, W, ha. Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu. Bùi Đông Lai thấy thế, không nói lời vô ích lập tức đi về phía ba chiếc xe kia. Trong ô tục, nam nhân trung niêm thấy Bùi Đông Lai đang tới thì vội vàng đẩy cửa xe ra. Xuống xe rồi cung kính đứng ở bên cửa xe. Lặng lặng đợi Bùi Đông Lai tới. Lão bản. Mắt thấy Bùi Đông Lai đến gần, nam nhân trung niên tên là Lôi Đại Bằng liền cuối chào. Lôi quản lý, lên xe rồi nói Bùi đông lai không có lên mặt mà là giống như ngày thường, nở ra nụ cười Vâng, lão bản Lôi đại bằng gật đầu đồng ý Chủ động mở cửa xe cho bùi đông lai Hơn nữa âm thầm làm ra một động tác thủ thế Ý nói bảo tiêu ở phía sau đi theo Rất nhanh, bùi đông lai cùng lôi đại bằng đã tiến vào chiếc rung roi phan tôm. Ô, tô khởi động, ba chiếc xe lăn bánh rời đi. Trong chiếc rung roi phan tôm, thân là người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Yên Kinh thì lôi đại bằng vô cùng khẩn trương. Bởi vì biết được vị lão bản này đã thu phục được xà mỹ nữ quý hồng. Đã trở thành người phía sau màn của tập đoàn Đông Hải. Hơn nữa, người thanh niên này còn xương bá hắc đạo ở vùng Tam Giác Trường Giang, rồi còn quét ngang hắc đạo ở Nam Cản. Lôi đại bằng cũng đã nghe được mục đích đến yên kinh lần này của Bùi Đông Lai. Dưới một dạng tình như, như vậy, đối mặt với Bùi Đông Lai thì hắn còn tỏ ra khẩn trương hơn so với lúc đối mặt với Quý Hồng. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lão bản Ở công Ngọc Hà tôi đã chuẩn bị cho ngài một ngôi biệt thừa Trước tiên ngài đến đó để nghỉ ngơi một chút đi vô cùng khẩn trương Lôi đại bằng chủ động mở miệng Lúc nói chuyện thì hắn lộ ra bộ dạng cẩn thận Được Bùi đông lai khẽ xoa nhẹ huyệt Thái Dương đồng ý đề nghị của lôi đại bằng Sau đó hỏi thứ tôi nói ông chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa tất cả đều có trong này Lôi đại bằng liền lấy ra một sắp tài liệu đưa cho Bùi Đông Lai Bên trong tài liệu là toàn bộ ghi chép có liên quan đến thành viên của tầng gia Lão bản Sáng nay quý tổng đã gọi điện thoại đến cho tôi Quý tổng nói nếu ngài có việc gì thì cứ mở miệng nói với tôi Lôi đại bằng do dự một chút, lại nói ở kinh thành này thì tôi cũng có quen thuộc với một ít người. Bùi đông lai cúi đầu nhìn sớt tài liệu cũng không tỏ thái độ gì. Lão bản, tuy rằng tần gia là một hào môn ở kinh thành nhưng mà nếu chúng ta dùng toàn bộ quan hệ thì nó cũng sẽ phát huy được một ít tác dụng. Thấy bùi đông lai không nói lời nào thì lôi đại bằng lại bổ sung. Bây giờ chưa phải lúc Bùi Đông Lai ngẫm đầu lên chờ đến lúc thiết hợp tôi sẽ thông báo cho ông Vâng, lão bản Lôi đại bằng liền trả lời nhưng trong lòng lại tò mò Hắn tò mò nếu Bùi Đông Lai không vận dụng mạng lưới quan hệ của Đông Hải Thì rốt cuộc Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà bước vào cánh cửa của tầng gia đây Rèn rèn không đợi lôi đại bằng nghỉ hết, đột nhiên trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại. Nhanh như vậy sao? Nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên thì trong lòng bùi đông lai ngẫm ra. Hắn lấy chiếc Nokia kiểu cũ mà qua tử mua cho hắn, thấy được số gọi điện là một số xa lạ ở Yên Kinh. A lô! Bùi Đông Lai nghe điện thoại nhưng trong lòng lại tò mò là ai đã gọi đến cho mình Anh Đông Lai chào anh Một giọng nói hưng phấn liền vang lên em gọi là Bạch Kiến Khôn, Cha em là Bạch Quốc Du Chào cậu Biết được đối phương là con của Bạch Quốc Du thì Bùi Đông Lai liền cảm thấy tò mò tiểu khôn. Cậu tìm anh có việc gì sao việc này anh Đông Lai Bây giờ anh có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại. Lúc này bạch kiến khôn đang học ở trường trung học thanh hoa lộ ra vẻ chờ mong hỏi nếu có thời gian thì em nghĩ muốn gặp anh gặp mặt một chút. Được cậu đang ở đâu, để anh tới đó sao? Nghĩ đến việc hợp tác giữa mình và bạch quốc du, nhớ tới việc bạch quốc du đã từng trợ giúp mình. Tuy rằng bùi Đông Lai không biết vì sao Bạch Kiến Khôn lại muốn gặp hắn nhưng hắn liền đáp ước đề nghị của Bạch Kiến Khôn. Điều này anh Đông Lai. Ba mẹ em quản em vô cùng nghiêm. Không cho phép em trốn học. Nếu không thì anh hãy đến phụ cận của trường trung học Thanh Hoa đi. Sau đó rồi gọi cho em. Em sẽ chuồn ra gặp anh. Bạch Kiến Khôn nói. Được, Bùi Đông Lai nói xong cút điện thoại rồi nói đi tới trường trung học Thanh Hoa tốc độ nhanh một chút. Một giờ sau, Bùi Đông Lai đến gần trường trung học Thanh Hoa sau đó liên lạc với Bạch Kiến Khôn. Biết được Bạch Kiến Khôn đang ho. Bạch Kiến Khôn đề nghị xin phép nghỉ học để gặp hắn nhưng lại bị hắn từ chối mà hắn đi đến giáo học lâu để gặp Bạch Kiến Khôn. Rèn rèn. Vào lúc 10 Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên Tất cả mọi học sinh trong trường đều chạy ra sân trường Tranh thủ hương thủ cảm giác nghỉ ngơi lúc giữa giờ này Bạch kiến khôn ra người đầu tiên lao ra lớp 11 1 Hắn đem đầu ngó qua cửa sổ Thấy được thân ảnh của bùi đông lai thì liền lao nhanh xuống lầu Anh đông lai Rất nhanh Bạch Kiến Khôn đã chạy xuống dưới lầu, một bên chạy, một bên hướng về phía Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bùi Đông Lai nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy được một nam hài mặc đồng phục chạy về phía mình thì liền bước tới. Anh Đông Lai, cảm ơn anh đã đến đây để gặp em. Hai người gặp nhau, Bạch Kiến Khôn liền âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai một phen sau đó nói tiếng cảm ơn. Nghe được Bạch Kiến Khôn nói tiếng cảm ơn, thấy dân, dân, quy, quy, ồ, vinh, quy, quy, ồ, vơn. Vẽ phấn chấn trên người của Bạch Kiến Khôn. Nếu Bùi Đông Lai không biết thân phận của Bạch Kiến Khôn thì hắn sẽ cho rằng đây là một học sinh bình thường. Bởi vì trên người của Bạch Kiến Khôn không có một chút bộ dáng của mấy đứa nhà quyền thế. Không có gì. Bùi Đông Lai cười cười. Nói đúng rồi. Tiểu Khôn. Cậu tìm anh có việc gì không ba của em nói anh là một người vĩ đại nói để cho anh làm quen với anh. Từ anh học được một ít kiến thức. Bạch Kiến Khôn nói ngoài ra. Lớp em thậm chí là cả trường em có rất nhiều bạn sùng bái anh. Bọn họ cảm thấy anh quả đúng là một yêu quái. Có thể thi đại học đạt được 745 điểm số điểm cao nhất cả nước từ trước đến nay hơn nữa lại ở trong buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế vừa rồi lại phóng ra những tia sáng kỳ lạ. Nghe Bạch Kiến Khôn nói thế thì Bùi đông lai like một trận hắc tuyến. Hắn không nghĩ Bạch Kiến Khôn tìm hắn để nói những chuyện này. Anh Đông Lai, nếu có thể thì anh hãy thua em làm đệ tử đi. Đến lúc đó em sẽ thi vào Đại học Đông Hải. Cùng với anh học chung một trường. Bạch Kiến Khôn thấy Bùi Đông Lai không mở miệng thì nói tiếp. Bùi Đông Lai giỡn khóc dở cười đây là ý của ba cậu phải không không phải. Bạch Kiến khôn lộ ra vẻ hơi xấu hổ, sau đó cười nói bớt quá, ba của em chắc cũng sẽ đồng ý. Được rồi. Vẻ mặt bùi đông lai kỳ quái mà đáp ứng nhưng trong lòng lại tò mò. Lúc trẻ Bạch Quốc Du là một trong tứ đại thiếu gia của Kinh Thành hơn nữa lại là một người sắc bén nhất trong bốn người thế mà lại có một đứa con đáng yêu như thế này. Để tỏ lòng cảm ơn với anh Đông Lai, em sẽ nói cho anh một bí mật. Thấy Bùi Đông Lai đáp ướm, Bạch Kiến Khôn liền kiếp động sau đó nói. Cái gì Bùi Đông Lai hỏi? Bạch Kiến Khôn đến gần. Hạ giọng nói nhỏ mục đích đến yên kinh của anh thì em biết. Là vì cưới chị Tần đồng Tuyết mà nghe nói chị Tần Đồn Tuyết khi được định làm thái tử phi chó má gì đó cho Diệp Đại Thiếu gia, Như vậy anh sẽ bị người của Tần Gia làm khó dễ hơn nữa cũng sẽ bị người của Diệp Gia tìm cách gây cản trở anh. Nếu nói lúc nãy Bạch Kiến Khôn khiến cho Bùi Đông Lai cảm thấy hắn là một học sinh trung học bình thường thì lúc này Bùi Đông Lai lại cảm thấy Bạch Kiến Khôn đã kế thừa ghen của Bạch Quốc Du. Đây là bí mật mà cậu muốn nói ư Bùi Đông Lai hỏi. Đương nhiên là không phải. Bạch kiến khôn lắc đầu Sau đó vẽ mặt thần bí nói hôm qua Ban của em đến gặp ông nội Nếu không có gì bất ngờ thì lúc này đây Bạch gia nhà em sẽ ra mặt ủng hộ anh Qua tự đến rồi Bạch gia ủng hộ mình Nghe được bạch kiến khôn nói thế thì bồi đông lai không khỏi biến sắc Trong lòng cũng nổi lên những gợn sóng Anh đừng bao giờ nói cho người nhà em biết rằng em đã nói điều này cho anh. Nếu không thì em sẽ bị mẹ em quớt một trận A. Thấy bùi đông lai hơi khiếp sợ thì bạch kiến khôn liền mở miệng nói thêm. U, V, K, W, W, H. Bùi đông lai liền lấy lại tinh thần, hắn gật đầu cười. Anh đông lai cố lên. 20 năm trước ở trên tình trường thì ba của em đã bại trong tay ba của anh. Hiện nay anh nhất định sẽ đánh bại tên Diệp Tranh Văn chó má kia. Bạch Kiến Khôn nắm tay lại rồi quơ quơ lên, ý bảo Bùi Đông Lai cố lên. Biết rồi. Bùi Đông Lai thấy thế thì càng cảm thấy được Bạch Kiến Khôn thật sự rất đáng yêu. Được rồi, em lên lớp đây. Bạch kiến khôn nói xong thì cười hát hát lớp em có không ít người sùng bái anh đâu, em đi lên thổi phòng vài câu đã. Bùi đông lai cười khổ lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn bạch kiến khôn lên lầu nhưng trong lòng không nhịn được mà âm thầm cảm than. Xã hội này thật là có một đám người mới nổi lên nhưng lúc nào cũng làm ra bộ dạng ta đây là số 1 Nhưng mà bạch kiến khôn thì khác. Tuy rằng cậu nhỏ này sống trong sung sướng từ nhỏ đến giờ nhưng lại rất đáng yêu. Điều này giống như một sự châm chọc. Sau khi đi ra khỏi trường trung học Thanh Hòa thì lôi đại bằng vẫn cung kính đưa bùi đông lai vào trong chiếc rung roi phan tôm. Qua tử. Người đang ở đầu ô tô khởi động. Bùi đông lai đem mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Đôi mắt hơi phím hồng. Không có đáp án. Qua ra tay, bạch ra ủng hộ, đánh cờ bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 359 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 359 khác nước 3 ngày, chỉ lấy một đầu. Côn Ngọc Hà là một trong những khu vực dành cho người thượng lưu ở Yên Kinh. Thân là người phụ trách của tập đoàn Đông Hải tại Yên Kinh thì trước đây lôi đại bằng từng là của tập đoàn Hồng Hải. Là trợ thủ đắc lực của Quý Hồng. Phụ trách xử lý công việc của tập đoàn Hồng Hải. Hiện giờ, tập đoàn Hồng Hải, tập đoàn Thiên Tường, tập đoàn Vân Đạt. Tập đoàn Hồng Tinh hợp lại với nhau tạo thành tập đoàn Đông Hải. Tổng bộ vẫn đặt ở Đông Hải, bất quá ở Yên Kinh, Hàng Hồ cùng Nam Cảng cũng có ba công ty con của nó. Cho nên, tuy rằng thân phận của Lôi Đại Bằng đã trở thành người phụ trách công ty tại Đông Hải nhưng thực lực trên tay của Lôi Đại Bằng chẳng những không có giảm bớt mà ngược lại nó còn tăng lên. Mạng lưới quan hệ của bốn công ty ở Yên Kinh đều là một mình hắn khai thông Bức động sản ở lưu vực công Ngọc Hà là do lôi đại bằng mua Bởi vì lúc trước lúc ở ngoài thành Hắn cảm thấy được quá lãng phí thời gian cho nên muốn mua một tòa nhà ở trong khu nội thành Nhưng mà Bởi vì công việc quá nhiều cho nên lôi đại bằng còn chưa kịp chuyển nhà Như vậy trước khi Bùi Đông Lai tiến vào khu biệt thự này thì nơi này chưa từng có người ở qua Sáng sớm hai ngày sau Bùi Đông Lai chấm dứt luyện công buổi sáng Lôi đại bằng giống như hai ngày trước Sáng sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng dành cho Bùi Đông Lai Lôi quản lý Từ hôm nay trở đi Ông có chuyện gì thì cứ làm đi Nếu tôi có chuyện gì cần thì sẽ thông báo cho ông Sau khi ngồi xuống Bùi Đông Lai trầm ngâm một lát rồi nói Lão bản có phải là tôi đã làm điều gì không tốt Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì lôi đại bằng hoảng hồn Không phải Bùi Đông Lai lắc lắc đầu Nói ông là người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Yên Chinh này Trên vai đảm nhận nhiều việc nặng Công việc bề bộn Nếu ông cứ ở bên cạnh tôi hoài như thế này Thì sẽ làm chậm trễ chuyện của công ty Trong điện thoại quý lão bạn đã phân phó Lấy ngày làm việc chính còn sinh ý có thể bỏ lại Lôi đại bằng nhẹ nhàng thở ra Cười cười Nói bớt quá Nếu lão bạn đã mở miệng Thì tôi đây sẽ làm theo yêu cầu của ngài Bùi Đông Lai gật đầu không nói gì nữa Hắn biết rõ sở dĩ quý hồng phân phó lôi đại bằng làm vậy làm bởi vì quý hồng hiểu hắn Biết hắn vì một số việc Vì một số người mà hoàn toàn không lo lắng tới lợi ích Ren Ren dùng xong bữa sáng Sau khi lôi đại bằng rời đi thì điện thoại của Bùi Đông Lai lại vang lên Rốt cuộc đã tới Bùi Đông Lai thầm nghĩ trong lòng một câu rồi bắt máy alo Tôi là Tần Yến là tiểu cô của Đông Tuyết Điện thoại được chuyển Tần Yến liền nói thẳng giữa trưa cậu đến hội sở U Lan tìm tôi Nói xong Tần Yến không đợi Bùi Đông Lai trả lời thì liền cúp điện thoại Đô, đô Nghe điện thoại bị cúp thì Bùi Đông Lai cũng không có tức giận mà sắc mặt bình tĩnh để điện thoại xuống Trong đầu hiện ra tư liệu của Tần Yến, Tần Yến, nữ, 34 tuổi, là thành viên ít tuổi nhất đời thứ ba của Tần Gia. Sau khi kết hôn đã đến cục giáo dục đảm nhận chức vụ tổng cục, lúc 11 giờ, Bùi Đông Lai rời khỏi biệt thự, đi trên chiếc rung roi phan tôm tới hội sở U Lan 11 giờ 40 phút, Bùi Đông Lai đã đến trước cửa hội sở U Lan. Hội sở U Lan là một hội sở dành cho nữ nhân, người ở trong này toàn là nữ nhân. Bất quá cũng không thiếu người bỏ tiền ra nuôi tiểu bạch kiếm bởi thế khi Bùi Đông Lai tiến vào hội sở U Lan thì cũng không khiến cho các nhân viên tiếp khách kinh ngạc. Tiên sinh Xin hỏi ngài tìm ai ạ? Chân trước Bùi Đông Lai mới bước vào hội sở thì liền có một nữ nhân thành thuộc bước ra chào đón. Nàng nở ra một nụ cười nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Vâng, tôi tới đây tìm người. Thấy được vẻ cảnh giác của thiếu phụ thì Bùi Đông Lai trực tiếp thừa nhận. Xin hỏi, ngài tìm ai nụ cười trên mặt của thiếu phụ này vẫn không giảm? Tần Yến Bùi đông lai lại bổ sung thêm nàng nói tôi đến đây. Thì ra là bùi thiếu, tầng tiểu thư đã có nói qua, mời ngài. Nghe được bùi đông lai muốn tìm tầng yến thì thiếu phụ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó làm ra một động tác mời rồi lắc lắc thân hình rắn nước đi trước. Bùi đông lai không có nhìn cái mông mê người của thiếu phụ kia. Hắn âm thầm quan sát thì phát hiện trong này ngoài một ít mấy camera ra thì còn có mấy người nốt trong bóng tối. Âm thầm quan sát. Có chút ý tứ. Trong một gian phòng viên trong hội sở. Thông qua màn hình thấy được nhất cử nhất động của bùi đông lai thì tầng yến ly cà phê trong ta xuống rồi lấy ra một cái điện thoại. Bấm một dãy số rồi nói có thể nói cho các nàng. Để các nàng đến đây. Vân Tần Tiểu Thư. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của nữ nhân viên vô cùng tôn kính. Bản thân tôi muốn nhìn xem tiểu tử nhà cậu dựa vào cái gì mà khiến cho đông tuyết khăng khoăn một mực với cậu. Để điện thoại xuống. Tần Yến đưa mắt nhìn bùi đông lai và thiếu phụ kia tiến vào trong thang máy thì trong mắt nàng hiện lên vẻ hướng thú Đinh đông nương theo một tiếng vang nhỏ Thang mấy dừng lại cửa thang mấy từ từ mở ra Bùi đông lai đi theo thiếu phụ ra khỏi thang máy Đập vào mắt hắn chính là một cái hành lang rực rỡ Mấy phút sau, sau khi đi vòng qua mấy hành lang Thì thiếu phụ đã mang bùi đông lai đến vào một gian phòng ở cuối hành lang. Bùi tiên sinh tầng tiểu thư ở bên trong chờ ngài Mời ngài vào Thiếu phụ mỉm cười nhìn bùi đông lai nói Cảm ơn Bùi đông lai gật gật đầu Đợi sau khi thiếu phụ rời đi Thì hắn nhẹ nhàng gõ cửa Cửa không có khoác Vào đi Trong phòng truyền ra một giọng nói trong trẻo Các bùi đông lai nghe vậy Thì liền mở cửa đi vào Cửa phòng được mở ra Bùi đông lai không ngừng lại Mà cất bước đi vào Ngay sau đó Bước chân của bùi đông lai dường lại. Thuận theo ánh mắt thì hắn thấy được trong phòng có ba người. Ba nữ nhân. Ba nữ nhân xinh đẹp. Ách! Khi bùi đông lai dường bước lại thì trong phòng hai nữ nhân chân dài đều trường to mắt. Vẽ mặt khiếp sợ nhìn bùi đông lai. Miệng mở to ra đủ để nhét vào đó một cái trứng gà. Đông lai. Sau đó. Không đợi Bùi Đông Lai bước tiếp, hai nữ nhân đó đã đứng lên, trăm miệng một lời. Trên mặt hiện lên vẻ vui sướng cùng hưng phấn, bên tai vang lên tiếng kinh hô của mộ khuyên nhan và Trang Hiểu Vân. Nhìn bộ dạng khiếp sợ của hai người thì Bùi Đông Lai biết được hai người này là bị Tần Yến tính kế để đến đây.